Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Cảnh tượng này thật sự quá rung động nhân tâm rồi Giao phong giữa hai vị nghịch thiên tài tuấn một đời tuổi trẻ phản phức như muốn đánh nát cả phương thiên địa này Khiến người cảm giác giống như hai thần chi đang chém giết vậy ầm ầm Chính đạo thủy khí cuồng long va chạm với đỉnh núi cao của bộ thiên nhai Đầu tiên giao thủ đúng là phong phi vân và bộ thiên nhai. Tiếp theo là sông lớn và nối lớn cũng đụng vào nhau. Có thể được xưng là nghịt thiên tài tuấn Tự nhiên đều có thủ đoạn nghịt thiên. Những tu sĩ khác, cho dù đạt đến thần cơ đỉnh phong cũng chưa chắc có được lực lượng khủng bố như thế. Trong tầm tốt độ ánh sáng, phong phi vân cũng đã đánh với bộ thiên nhai hơn 20 chiêu. Hơn hai mươi tiếng nổ truyền ra giữa bóng dáng tán loạn của bọn hắn. Khi thì giao thoa. Khi thì nổ tung. Tự như sấm sét vô danh nổ vang trong bầu trời đêm vậy. Phong phi vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Dùng thân hình nhân loại tu luyện thiên công bảo điển của yêu tột. Tuy rằng tư chất thân thể hắn vốn bình thường. Hỉnh cốt phạm tuột. Nhưng sau khi trải qua ba lượt thay máu. Huyết dịch trong thân thể đã tràn đầy linh tính. Kim quan bắn ra bốn phía. Phẩm chất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Huyết nhục và xương cốt của hắn cũng bị huyết dịch đổ vào. Bị thiên công bảo điển rèn luyện. Trở nên cứng rắn như sắt, Mềm dẻo không phá. Cường độ thân thể đuổi thẳng yêu thú. Yêu thú và dị thú. Linh thú là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một cái là yêu, một cái là thú Yêu thú tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể huyển hóa thành nhân hình Không chỉ có có được khí lực cường đại của thú tộc Càng có được thiên phú tu luyện của nhân loại Trí tuệ của yêu vượt rất xa dị thú và linh thú Thậm chí có yêu còn thông minh hơn cả nhân loại Dị thú và linh thú mới thật sự là thú tộc tu sĩ Vô luận tu vị cao bao nhiêu cũng không thể huyện hóa ra hình người có tu vị càng cao thân hình càng khổng lồ có tu vị càng cao thân hình sẽ phát sinh dị biến tu vị dưới trăm năm được xưng làmảnh thú tu vị trên trăm năm dưới ngàn năm được xưng là dị thú tu vị ngoài ngàn năm dưới vạn năm được xưng là linh thú trên linh thú còn có bất tử thánh thú bất diệt tiên thú Kiếp trước Phong Phi Vân chính là tộc trưởng của Phượng Hoàng yêu tộc, thuộc về tộc đàn yêu. Yêu tồn tại ở giữa nhân và thú, cũng là một loại độc đàn đặc thù nhất trong thiên địa, bị loài người và thú tộc không dung. Người có thể cùng dị thú, linh thú, chung sống hòa bình, nhưng lại không dung yêu thú. Cho nên khi mọi người biết được trong thân thể phong phi vân chảy xuôi một nửa yêu thú chi huyết thì đều coi hắn là dị đoan Tất cả tu tiên giả đều bài xích hắn Thậm chí hợp thành trừ ma liên minh muốn giết hắn Phượng Hoàng chính là một trong các yêu tộc cường địa nhất trong yêu thú tộc quần Bất tử Phượng Hoàng thân có thể nói là công pháp luyện thể cao cấp nhất trong yêu tộc Thân thể phong phi vân tự nhiên cũng vô cùng khủng bố Bộ thiên nhai tuy rằng cường độ thân thể cũng thuộc loại nhân vật biến thái Nhưng nếu so với phong phi vân thì vẫn yếu hơn một bậc Trong tốt độ ánh sáng Thân thể hai người chuyển đổi hơn trăm lần Giao thủ hơn ba trăm lần Ra tay như điện Như tinh thiết đang va chạm Chính đạo cột nước cự đại bị chấn nát Biến thành nước lũ tràn ngược vào trong sông lớn Cự linh bối sơn chi thuật mà bộ thiên nhai ngưng tụ cũng sụt đổ, một lần nữa chìm vào trong núi nhỏ nghiền nát Đại phong khởi hề, vân thiên loạn Bộ thiên nhai hét lớn một tiếng Trong thân thể lao ra một cổ khí tượng màu xanh nhạt Hạo hạo đảng đảng Lập tức liền mảnh xé rách một mảng phong vân trường không dễ như trở ban tay Hắn chính là nghiệp thiên tài tuấn, có thể có được bổ nguyên khí tượng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Phong Phi Vân bổng nhiên định trụ thân hình, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhận ra khí tượng mà bộ thiên nhai triển khai. Phong Ma Trấn Vân Không Đúng vậy, chính là Phong Ma Trấn Vân Không, khí tượng vừa ra, vô địch thiên hạ, sát nhân ngay trong nháy mắt. Ở giữa thiên địa cuồng Phong Gào thét Tự như từng đạo lưỡi đao dài mấy chục thước xuyên thẳng qua trong không khí Phát ra tiếng rít chói tai Mang đến cho người cảm giác tự như cự thú đang tru lên vậy Bộ thiên nhai hóa thân phong ma Xuyên thẳng qua giữa khí tượng phong ma trấn vân không Một cổ hạo nhiên chi khí ngày càng dày đặc So với thiên nhân hợp nhất Cự linh bối sơn vừa rồi càng thêm đáng sợ Bộ thiên nhai quả nhiên không hổ là đại sư huynh của thiên nhất tiên môn Chỉ trong 10 năm ngắn ngủn đã tu luyện đủ loại tuyệt học của thiên nhất tiên môn Cho dù rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không lợi hại bằng hắn Trong đôi mắt đẹp của tử thanh mang theo vài ti rung động tự đáy lòng cảm tháng bộ thiên nhai thiên tư vô song Tử xuyên nhẹ gật đầu nói Mấu chốt là thiên sinh khí tượng của hắn quả thật đáng sợ Phong ma trấn vân không. Quả thực mạnh hơn so với khí tượng tử hải thăng vân phạm của ta một tiên. Cũng mạnh hơn khí tượng tử phủ tiên cung của ta. Chỉ có trong thân thể nghịch thiên tài tốn mới có thiên sinh khí tượng như thế. Hơn nữa trong thân thể rất nhiều người được coi là nghịch thiên tài tốn cũng không có khí tượng. Khí tượng mạnh yếu cũng biểu hiện thiên tư một người mạnh yếu ra sao. Long mã hạ đồ trong đan điền phong phi vân là khí tượng hậu thiên Hơn nữa tuyệt đối cường đại hơn phong ma trấn vân không của bộ thiên nhai Nhưng lại theo thanh đồng linh châu bay vào trong thân thể tiêu nặc lan Bởi vậy mới khiến hắn không khí tượng làm chỗ dựa. Phong phi vân Ngươi mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh Thể chất yêu nghiệt Nhưng ta đã nhìn ra trong thân thể ngươi không hề có khí tượng Hôm nay ngươi phải thua không thể nghi ngờ Bộ thiên nhai hóa thân phong ma Thân thể bị cuồng phong dẫn vào trời cao Thanh âm lộ ra có chút hạo miêu đại khí Lại nói Khí tượng chính là ban ân của thượng thiên Chỉ có người đạt được thiên sinh khí tượng Mới là anh tài được thượng thiên nhìn trốn Ở trên tiên đạo mới có thể được Quang huy của thượng thiên chiếu rọi Tuyệt đối không phải một tên yêu nghiệt Như ngươi có thể so sánh được Người có được khí tượng đối với người không có khí tượng có được lực áp chế tuyệt đối Giống như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy Phong phi vân hừ lạnh một tiếng Không biết tốt xấu khí tượng cũng chia thành thiên tượng, địa tượng, nhân tượng Thiên tượng cầm đầu, nhân tượng xếp cuối Phong ma trấn vân không trong thân thể ngươi bất quá chỉ là là nhân tượng thôi Hơn nữa ở trong nhân tượng chỉ coi là cấp độ trung đẳng Có gì để đắc ý chứ Nói vậy ba Nào có cái gì mà thiên tượng Địa tượng Nhân tượng Cho dù thật sự tồn tại địa tượng và thiên tượng Đó cũng là tự nhiên và bản thân không gian lộ ra Nhân lực không thể thay đổi Càng đừng nói đến mượn thiên tượng và địa tượng Bộ thiên nhai nói